Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Yên như thân mời các bạn nghe tiếp chương chính của tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ Lại nói đến mẹ con Vương Mẫu Từ ngày Cung Túc Vương Nguyên Dục chết đi Hiển từ Thái Hậu vì thương mà đem vào sông Hương Đường che chở Nên mẹ con nàng cũng được yên thân mà hưởng phú quý Nàng con nhà tiện dân lại làm nghề đào hát Nên ở trong cung thường bị các bà chính thất, thứ thất của Nguyên Dục, vốn con cái, các nhà đại gia, khinh ghét. Nhất là các bà không có con, mà nàng thì lại sinh đặng hoàng nam. Các bà cũng nghi cái thằng ranh nhật lễ kia không phải là con của đại vương, vì nó không có một nét gì khả dĩ gọi là dòng máu của Nguyên Dục. Còn tích tình thì ham mãi chơi bời, lại cục cằn, ngỗ ngược như đám con nhà tiện dân. Biết thế, nhưng không ai dám hở môi, bởi sinh thời Đài Vương đã nói là con của mình. Còn bà Thái Hậu từ ngày giận dụ tông tới nay, lại kịp khi Nguyên Dục chết đi, bà dồn trúc tình thương cho đứa cháu đích tôn của bà. Và lại, Vương mẫu cũng là một người biết cư xử. Chỉ riêng nhan sắc của nàng, giọng nói của nàng cứ như rót vào tai cũng đã làm dịu lòng Thái Hậu. hàng ngày, nàng lại hay lui tới thăm hỏi, chăm sóc, khiến Thái Hậu cảm thấy lúc nào nàng cũng ở bên mình. Nhìn cảnh nàng còn trẻ mà một lòng thủ tiết thờ chồng nuôi con, nhiều lúc Thái hậu cũng trảnh lòng. Vì vậy, bà càng chăm lo cho Nhật lễ học hành. Thỉnh thoảng, Thái hậu có ghé nhà toát trai hỏi mấy ông sư phó xem sức học của Nhật lễ thế nào, thời mấy ông nói là công tử học được. Xin có một chú thích nhỏ, Toát Trai là tên nhà học dành cho Hoàng Thái Tử do Trần Nhật Dục đặt. Nhật Lễ là con Đại Vương Nguyên Dục, anh Vua Dụ Tông, nên con cũng được giữ vào hàng Hoàng Tử. Hết chú thích. Được Thái Hậu rủ lòng thương, nên có đôi lần Vương Mẫu đã làm ra vẻ sầu khổ mà tâu với người rằng Nay Hoàng Tôn đã lớn, Sắp đến tuổi mở phủ, trăm đều con trong cậy nơi mẫu hậu Con chỉ xin mẫu hậu một điều Khi hoàng tôn được mở phủ riêng rồi, mẫu hậu cho phép con xuất gia Xin có một chú thích nhỏ Theo quy chế đời trần, các hoàng tử và các vương tôn công tử đến 16 tuổi được phép mở phủ riêng để quen sống tự lập Đời lý cũng có tục này, nhưng các hoàng tử và vương tôn công tử phải mở phủ ở các vùng xa kinh sư, sống chung lẫn với nhân dân. Vì vậy, đời lý, các vua gần dân hơn đời trần. Chào ôi, bà Thái hậu đã buồn nẫu cả người. Chính bà cũng định xuất gia từ lâu, ngặt vì có lời hứa với Minh Tông ràng buộc nên phải ở lại chống thâm cung tẻ ngắt này. Nếu mai đây Hoàng Tôn ra ở riêng, chỉ còn lại mấy người đàn bà quá với nhau, đã buồn rũ ra rồi mà nàng lại còn định bỏ ta mà đi nữa sao? Nghĩ thế, Thái Hậu tìm lời an ủi. Hoàng Tôn, đến tuổi ta sẽ lo việc mở phủ, con cứ yên tâm, con chuyện xúc già thật không nên. Nếu ta để còn suốt già sẽ mang tiếng với thiên hạ là ta rùm rẫy còn Phật tại tâm, nếu con muốn tu thì tu ngay cái tâm mình là Phật chứng rồi, hoặc giả con muốn lập riêng một ngôi am ở trong cung này để hương khói thời sau khi hoàng tôn ra phú còn sẽ lập để ta lai nhờ hòa thượng làm lễ rước phật cho vương mẫu không ước gì hơn thế, tức là nàng chỉ mong sao thái hậu cảm thông nỗi cô đơn của nàng. Thái hậu biết cho nàng một lòng thụ tiết, tâm hồn nàng trong lặng như đã diệt được lòng dục, vì vậy nàng khẽ thưa: "Trầm lại mẫu hậu thương con thân quá, mẫu hậu đã dạy thế, con xin vâng." Chỉ mong mẫu hậu rộng phép cho con thi thoảng được đi thăm viếng cảnh chùa Để lòng thư tĩnh Việc đi lễ Phật hoặc vãn cảnh chùa Nên lắm con ạ Ta nghiêm ra cứ khi nào tâm thần rối loạn Ngồi trước Phật Đài mà niệm mấy hồi kinh Thì y như rằng lòng lại thanh tĩnh Nếu đi lễ Phật thì con cứ đi có gì phải câu nệ. Chao ôi, lời Thái hậu làm cho lòng dạ nàng súng sang lên như nàng đang được hát trên sàn diễn vườn chèo thời con gái. Một tay múa chiếc quạt lụa, còn tay kia thì vươn lên như vít cả trời cao xuống mà nghe nàng hát. Và từ đấy nàng năng lui tới các chùa tháp nhưng nhiều nhất vẫn là chùa Tư Phúc, nơi nàng hẹn hò với Dương Khương, người chồng cũ, vừa là để giải tỏa nỗi niềm, vừa là để tư thông với nhau cho chồng nàng vơi vợi nỗi đơn côi. Còn về phần học hành của Nhật Lễ, thật không như các ông sư phó nói để Thái Hậu đẹp lòng, Mặt mũi, công tử, nòm cũng khôi ngô, chớ không đến nổi như các bà mẹ ghẻ trì chiết. Song tính tình công tử thì thật bất trị. Khi về sông Hương Đường với mẫu thân chàng cùng Thái Hậu, thì chàng tỏ ra ngoan ngoãn lễ độ lắm. Nhưng bước ra khỏi sông Hương Đường mà gặp lũ trẻ phố phường rong chơi, là công tử liền nhập bọn mà không đến nhà toát trai nữa. Mặc cho các ông sư phó chờ suốt buổi. Ngày mai, công tử lại kiếm cớ nói dối. Học hành thì tối dạ, công tử rất khó nhận ra mặt chữ, còn các bài học thời không học được nghiêm chỉnh. Công tử cứ chế thành những câu hát pha trò khiến các bậc sư phó nghiêm là thế cũng phải bật cười. Công tử có giọng hát rất hay, và nếu là lời các bài ca, thì công tử mau thuộc lắm. Sau mấy vị sư phó phải nghĩ cách đặt các bài học thành bài ca, còn chữ thì viết phóng cho công tử tô nhiều lần, để công tử vừa tập viết, vừa nhớ mặt chữ. Quả nhiên, khi làm theo cách ấy lại hợp với nhật lệ công tử học rất mau thuộc bài, lại cũng dễ nhớ mặt chữ. Rồi chàng đem các bài học ấy về cung hát ông ổng. Vương mẫu sợ quá, nàng thầm nghĩ, đúng là giống nào, nòi ấy. Nàng vội nghiêm cấm con không được hát ở trong cung. Vì nàng thừa biết, đời vẫn coi các đào kép hát là sướng ca vô loài. Nay một công tử mà hát ngay ở trong cung thì thật là bất hạnh. Dù vương mẫu có giảng giải thế nào thì công tử cũng không thể hiểu được Tại sao lại cấm hát Vì thực tình chàng yêu thích từ lời ca đến cả giọng mình khi cất lên Nhưng cuối cùng công tử phải chấp nhận với mẹ Không được hát ở trong cung Chuyện Dụ Tông Khánh Thành Điện Sông Quế cùng các quy mô xây cất mức độ xa xỉ và các chuyện cờ bạc dâm ô ở trong cung bay đi khắp nước. Người có nhân cách cao thì khinh ghét, kẻ có tham vọng tối tâm thì thèm khát, còn dân thì nhất loạt ta oán nhà vua. Quan Chương Túc, Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đáng vẫn coi sóc tòa Khâm Thiên giám và một trấn nhỏ gần Kinh sư nhưng không được nhà vua triệu về dự ngày đại khánh. Sự thật, nguyên đáng cũng ít khi ở trấn mà ông đã trao cho người dưới quyền nắm giữ công việc để ông về hương ấp chí linh dưỡng nhàn, nhưng thực ra là để nghiền ngẫm các việc về thiên văn và thời thế. Những chuyện đồi bại trong cung cấm đến tai ông ngày một nhiều vừa buồn thời thế, vừa giận mình bất lực càng tích tụ trong đầu óc, khiến ông mệt mỏi vô cùng. Đôi ba lần, ông đã có ý định sang núi Phượng Hoàng thăm Chu Tiên Sinh, rồi lại ngại vì Chu An đã dốc lòng ẩn lắm, chưa chắc ông đã tiếp. Cuối cùng thì không chịu nổi, Nỗi cô đơn, ông bèn Sayano quẩy theo một chậu bạch trà và một bò rượu kim cúc sang núi Phượng Hoàng. Thấy quan thâm khâm thiên giám quốc thượng hầu đến thăm trong phong độ giảng dị, áo thùng nâu, quần lụa mộc, đầu chít khăn chữ nhân, chống gậy trúc, lại có cả tiểu đồng quẩy theo bầu rượu. Chu An bèn cho học trò tạm nghỉ buổi học để ông tiếp bạn. Chu An là người câu thượng, thiệp liệp, nên ông coi Trần Nguyên đáng cũng như chỗ bạn bè, chứ thật tuổi tác hai người cũng chênh lắm. Và nữa, qua thơ văn, Chu Tiên Sinh cũng cảm nhận thấy ở Trần Nguyên đáng, một con người có tâm huyết, có nhân cách và có trí tệ siêu việt khác với sự băng khoăn của mình lúc ra đi, vì Chu tiên sinh tiếp đón niềm nở nhưng lại sợ có điều gì làm mất lòng tiên sinh nên nguyên đáng vừa cười lễ độ vừa nói: <cười> "Tôi đường đột đến thăm tiên sinh vì lòng kính ái, chứ không phải đến thàng vãn với tiên sinh về các chuyện chính trị thời thế đâu ạ." Chu An ve vuốt chồng rau bạc, nhìn khách mỉm cười, hóm hỉnh, nguyên đáng, lại nói, um, Tôi uh, tự cất lấy rượu kim cúc uống, vò này đã hạ thổ được ba năm, nhân sang chơi, gọi là có chút quà để làm lễ tương kiến. Còn đây là chậu bạch trà, biếu tiên sinh để thưởng xuân. Chu An thích lắm. Ông ngó xem ngay chậu bạch trà và nói, <cười> Nụ này là tết nở mãn khai đây. Bạch trà là một loài hoa tinh khiết và khó tính vào bậc nhất. Tôi ưa loài hoa này, nhưng nếu nhận của quan huynh hóa ra thàm làm quá. Tiên sinh lại vuốt râu cười khạc hạc. Trần Nguyên Đáng thấy chú An cởi mở, xòe xòa, nên càng kính mến. Ông đáp lời tiên sinh. Bấm, tôi đã đem sang đây là để biếu tiên sinh, và lại bên hương ấp, tôi cũng còn một chậu như thế này. Thấy Nguyên Đáng nói tới cái chậu, lúc này chú An mới để ý đến. Ông ngắm nghía từ hình dáng đến màu men, rồi nói. Lý! đây là đồ nung từ đời lý nhân tông, da lường đẹp lắm, màu khỏe, màu chậu này khi nở hoa ra mới thấy đẹp, tuyệt đẹp, quang huynh quả là một người sành về cây cảnh, Lai sành về sự hòa sắc, được chu an khen, nguyên đáng thích lắm. Mãi về cây cảnh, chu an sực nhớ chưa pha nước. Đúng lúc Tiểu Đồng vừa quạt sôi siêu nước đem lên, tiên sinh liền bảo, Con để đấy, ta pha trà mời quan quốc thượng hầu con đi lò cơm nước giúp ta. Tiểu Đồng vừa đi được vài bước, ông gọi lại dặn thêm, Con nấu cho ta bát canh cua rau dút, à, à, nếu rau dút già thì con nấu với rau cải vườn nhà ráng cho ta mấy con cá rô uống rượu nữa khi vào bữa nhìn mâm cơm thanh đạm Trần Nguyên Đán càng kính phục tư cách cao thượng của chú tiên sinh tha đạm bạc ở một xó rừng sâu hẻo lánh để giữ lấy phẩm giá còn hơn là cao lương mỹ vị ở cái triều đình vô đạo với cả một lũ bất lương tiên sinh hơn ta nhiều lắm rượu của Nguyên Đán cất quá là ngon. Chu tiên sinh vừa mở chiếc nút lá chuối khô ra, mùi thơm bay xực nước cả nếp thảo lư. Tiên sinh không có chén ngọc để rót loại rượu quý này, ông rót ra chén gốm bát tràng. Nâng chén rượu lên ngang mày, tiên sinh mời Quan Quốc Thượng Hầu. À, thôi thì nhất kiến vi cụ, mời Quan huynh sới với tôi chén rượu quý của ngài. Chủ xát chủ khách cùng cười và cùng đưa chén lên môi nhấp. Chu An tính nghiêm cẩn, ít nói, trong các cuộc giao tiếp ông chỉ nghe nhiều hơn là nói, nhưng nếu ông đã nói thì không còn ai có thể bắt bẻ hoặc thêm bớt được lời nào. Vì vậy, ngay đến cả các bậc thiên tử như Minh Tông, Dụ Tông đều phải kính nể. Nhưng bữa nay thì lại khác như là một sự ngoài lệ ông trò chuyện rôm rã tự nhiên như thể ông và quan không thiên giám đã là đôi bạn vong niên từ lâu lắm rượu được vài tuần tiên sinh ve vuốt chòm râu bạc trầm ngâm ngắm sắc diện trần nguyên đáng vầng trán cao lông mày rậm hơi xếch mắt to sáng như có hào quang tam đình ngũ nhạc đều hài hòa nở nang khí sắc vững vượng tiên sinh tự nghĩ con người này thông tuệ phách lực nếu gặp thời đắc dụng sẽ là bậc tài trí hơn đời người này mà có quyền lực lớn trong tay sẽ làm lợi dân ít nước được tốt lắm tốt lắm đoạn tiên sinh mỉm cười hỏi ha, ha, ha, tôi nghe đồn quang huynh cũng có cái chí đi ở ẩn có phải vậy chăng tiên sinh đoán trúng ý của nguyên đáng ông đặt chén rượu xuống mâm nói với tất cả sự cởi mở <cười> bẩm tôi cũng định nối gót tiên sinh chu an cười lớn <cười> hóa ra thiên hạ coi tôi là kẻ đi ở ẩn Cả Quang huynh cũng nghĩ thế. <cười> Thiên hạ nhầm cá. Nói thật với Quang huynh, tôi đi đây là để lánh nạn. Mà việc này tôi có dữ liệu từ lâu, nên mới chọn nơi đây dựng một cái thảo lư, cũng như là chiếc quan tài sống của mình, chứ hay ho gì đâu. Trần Nguyên đáng kinh ngạc thừa tiên sinh, nguyên đáng tôi thật không hiểu ý ngài. Chuyện thật là đơn giản. Dạy <cười> vô tông nhiều năm, tôi biết tâm tính nhà vua, nên đã cố khuyên giải dẫn dụ. Phần nhiều tôi đem gương lớn các đời ra để giảng. Kinh Xuân thu của Đức Khổng Tử tôi giảng kỹ lắm. Bởi trong đó có biết bao tấm gương tốt và gương xấu, xem ra dù tông không hấp thụ được, hẳn nó không hợp với tâm chất nhà vua. Tôi lại đem các điều băng khoan trình lên thượng hoàng, minh tông để ngài nghiêm hứng quan gia. Nếu như quan gia không cải đổi được cái tâm, tôi còn mong thượng hoàng sẽ nhận ra điều đó để mà lập người khác. Nhưng chẳng ít gì, kiếp tới khi thương hoàng băng, với niên hiệu đại trị của mình, vụ tông tự đưa kỹ cương triều chính vào con đường rối nát, do một lũ dàng thần thần tính sướng xuất và thúc ép. Thấy chương quá và dân quá vì các việc nhà vua làm đều có quan hệ đến vận mệnh của dân của nước. Tôi làm dụng cái thiên chức Của một ông thầy Khuyên nhà vua sửa sang Việc chính trị Xa lánh hoặc phế bỏ Bọn giang nịnh bè đảng Nhà vua không nghe Tôi dần sớ Xin chém hết cả lũ Bảy tên đại giang đại ác Tức như tôi đánh Một nước bạc cuối cùng Thuần những lá bài ngứa Như thế Có nghĩa là hoặc Nhà vua bỏ tôi Hoặc bỏ cả lũ giang thần Tình thế như thế nào quan Huynh đã biết Nếu tôi vẫn tiếp tục ở lại triều Thì chế cho nhà vua quá Mà lũ kia chắc chắn là chúng sẽ giết tôi vậy Tôi phải ra đi Đi như thế này Tức là đi lánh nạn đấy nhấp thêm một hớp rượu, tiên sinh lại buốt râu cười khà khà. <cười> một nhà giáo không màn tước lộc, bỏ vào chốn rừng sâu, đời cho thế là đi ở ẩn. Chúng không ngu đến nỗi lại đi giết người ở ẩn, thế là tôi thoát đang. <cười> Hốc quang Huynh đã rõ chưa nào? Trần Nguyên đáng ngượng cười, ông tự thẹn vì mình cũng lầm như thiên hạ khi nghĩ về tiên sinh. Mà tôi cũng định nay mai trở lại gia hương thôi. Tôi già sức xuống lắm và lại ở đây làm chướng. Thấy chùa An thật lòng cởi mở, Nguyên đáng dè dạt hỏi. Dám xin tiên sinh? cho tôi một lời khuyên. Chu An mỉm cười. <cười> ở cái tuổi của Quang Huyên là nhi bất Hoặc rồi, còn dám khuyên điều gì nữa? Nhưng nếu tôi vào địa vị Quang Huyên, thôi, thời tôi ẩn tại triều, ẩn tại triều mới là đại ẩn. Ý nói, Trần Nguyên Đáng đã vào cái tuổi 40 rồi, không ai lừa nổi nữa. Tứ thập nhị bất hoạt, lời của khổng tử. sau tiên sinh không làm thế? Cảnh ngộ tôi khác, tôi không đi là hỏng, là mất mạng. Còn Quang Huynh lại ở cảnh ngộ khác. Nếu Quang Huynh bỏ quan chức mà về lúc này, Dễ bị vô có ý đồ làm phản Là mắc họa đấy Trần Nguyên đáng tái mặt hỏi luôn Sao lại như vậy? Xin tiên sinh chỉ bảo dùng cho Chu An rót thêm rượu cho Nguyên đáng Ông rung đùi vuốt râu rồi thông thả nói Quang huynh có hai cái thế là ở và đi Tôi nói cái thế tại triệu trước Hiện nay tước là quốc thượng hầu Cao lắm Đứng vào hàng đầu triều đấy Nhưng chức và quyền Lại rất nhỏ Coi sóc chỉ có một tòa khâm thiên giám Cùng một trấn bé tí tẹo mái vùng sơn cước Rất hẹp Đất hẹp ít dân Không phải là nơi dụng võ Nên chẳng ai quan hoài tới Tước cao nhưng lộc mỏng theo chỗ tôi biết thì quang huynh từ ngày được phong tước triều đình chưa cấp thêm một tấc đất nào quang huynh nghĩa là thân thích nội tộc với vua nhưng tình lại rất sơ vua đối xử bạc bẽo hờ hững thử hỏi bọn quyền giang còn nghi gì quang huynh nữa vậy Cái thế đó, ẩn tại triều là đại ẩn nhưng phải khéo lắm mới giữ được để lũ giang đình không kéo vào bè đảng chúng. Một khi chúng đã kéo vào mà không vào là nguy đến tính mạng. Nghe tiên sinh phân giải, Trần Nguyên đáng thầm phục tiên sinh cao kiến, nhìn vào các việc cứ tỏ sáng như gương. Bây giờ, Tôi lại nói về cái thế Quang Huỳnh từ Quang ở Ấn. Tôi nói thật, Ấn là Ấn cái thân thôi, chứ làm sao Ấn được cái tâm Nguyên đáng chợt nghĩ đến điều viên tướng trẻ Trần Khắc Chấn đã nói với ông đồ trước. Quang Huỳnh về bây giờ, lập tức bị bọn Giang Ninh nghi ngay. Mà chúng nghi, tức là vua nghi, vua đã nghi thời không ai sống nổi. Chắc Quang Huỳnh nhớ vụ án Quang Quốc phụ thượng Tể Trần Quốc Chẩn năm Mậu Thìn năm 1328 chứ Dạ nhớ. Nguyên Đáng gật đầu. Vì sao chúng nghi? Chu An nói tiếp. Bởi Quang Huỳnh sức lực còn đang sung mãn, Tài năng đang độ chính Văn võ kim thông Người trong nước ai cũng thừa biết Nếu giàu việc binh cho quan huynh Thời binh ta hùng mạnh Chẳng kém đời trùng hưng Tiên sinh dạy quá lời Tôi đâu có được như vậy Nguyên đáng khiêm tốn ngắt lời chu An Đây là tôi nói sự thật Tiên sinh lại tiếp Không một người nào có đầu óc và tai mắt Lại không nghĩ rằng Quang Huynh có tài dùng binh đứng vào hàng thượng tướng Mưu lược nhất trong số các tướng soái thời này Ấy vậy mật Quang Huynh lại lui về Cái vùng đất dùng võ này Chắc Quang Huynh dư biết Vùng đất ta đang ở đây Lợi cho việc dùng binh tới mức nào Vậy thời bọn kia sẽ nghĩ ngay đến việc hổ đã về rừng. Chúng sẽ tìm cách trừ khử quang huynh ngay lập tức. Thư hỏi, với các cớ đó mà quang huynh cáo quan về ẩn giật là nguy lắm, nguy lắm. Ngoài trừ việc quang huynh có cao ý về đây để mở lại nghiệp lớn thì không kể. Nghe xong, Trần Nguyên đáng. Toát, mồ hôi, bèn đứng dậy vái chú An hai vái. Tôi vô cùng cảm kích trước lời dạy của tiên sinh, nếu tiên sinh không mở mắt cho tôi thì thật là đại hóa. Trần Nguyên đáng, bèn bộc bạch. Quả tình, tôi có nghĩ đến việc kinh dinh đất nước cho hưng vượng lại, nhưng không có người tâm phúc. Các vị tả hữu tướng quốc đều là con của thượng hoàng mới được nhà vua cất nhắc. Đều là những người bất tài, an phận, thủ thường Quan đại hành khiển, tri khu mật viện Nguyễn Trung Ngạn Tuy là người trung thực, bất đức độ Nhưng già quá, không còn sức làm các việc lớn nữa Hiện thời, ông cũng chỉ là một thứ hàng trưng bày Của đám giang thần mà không tự biết Còn các ông phạm sư mạnh, lê quát Là những người có tài năng, có nhân cách song lại không có thế lực chúng nó chia mỏng các người trung thực tài đức đi các ngã để không còn có khả năng liên kết nữa mà vua thực chỉ là một con rối trong tay bọn chúng thành thử khó quá khó quá chu an gật gù tán thưởng ông nói tôi biết cái trí của Hoàng huynh lớn lắm nhưng tình thế lúc này khó thật nhớ bằng nãy khi Quang Huỳnh mới đến đã vội nói, không bàn đến các chuyện chính trị và thời thế. Nói cho cùng, sự nghiệp chính trị là sự nghiệp vĩ đại. Nó bao trùm lên hết thảy mọi mặt của xã hội và đời sống con người. Cả văn trường, các việc binh, việc lương, cùng mọi quan hệ đạo đức đều do nó tác động đến cả. Từ miếng ăn hằng ngày của ta đến mọi sự trị loạn, cái gì mà không nằm trong ảnh hưởng chi phối của nó. Nó là một sự nghiệp cực kỳ to lớn. Tại sao ta lại không bàn? Chắc Hoàng huynh nhớ thời sơ Trần, Đức Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ đã dựng nghiệp cho nhà Trần ta thế nào. Tôi cho đó... Là một sự nghiệp chính trị vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước nhà Tuy nhiên, sự nghiệp ấy phải được trao cho những người thật sự có tài năng Có đức độ nắm giữ Thời mới dẫn dắt cả dân tộc đi vào con đường quang minh chính đại Dân mới giàu, bình mới mạnh Nước mới vững vàng mà ngứa mặt lên không thẹn với trời, cùng các lăng bàn. Song nếu sự nghiệp ấy rơi vào tay lũ bất tài bất lương, thời chúng sẽ dẫn cả dân tộc tới chỗ cầu bơ cầu bất như một lũ ăn mày. Quốc gia vì thế mà trở nên yếu hèn. Thưa tiền sinh, tôi không tin nhà vua lại có thể làm được một điều gì khác như các việc từ thời đại trị tới nay đã làm. <cười> Tôi cũng tình như vậy. Vì bản chất một con người cải hóa được là khó lắm, mà lại tự cải hóa họa chăng chỉ có các bậc thánh mới làm nổi. Trầm ngâm một lát, Chu An lại nói: "Tôi xem các việc nhà vua làm những năm gần đây, như xây cất cùng điện tới cùng xa cực sĩ không tiết tiền của và xương máu lệ dân lại ăn chơi trác tán dầm ồ, cùng thất trở thành nơi gả bạc và đĩ đí đím rồi đinh ra các sắc thuế quỷ quái vơ vét của dân vua mà nghĩ đến việc tự làm giàu cho riêng mình thời kiến thức không hơn một gã thất phù Tôi xem như chính vụ tông đã thỉnh lên hồi chuông khai tử cho sự nghiệp vĩ đại của nhà Trần, giống như cao tông nhà Lý vậy. song mức độ của vụ tông còn tồi bại hơn cao tông nhiều lắm? Trần Nguyên Đán buồn rầu xác nhận. Dạ, tôi cũng đã có nghĩ như tiền sinh. Chợt nhớ ra điều gì, chu An lại nói. À, không biết... Hoàng Huỳnh có cao ý gì về việc hưng vong của các triều đại? Riêng tôi, chìm nghiệm, thấy ở nước mình, từ Đinh Lê Lý đến nhà Trần Ta, thì sự hưng thịnh của mỗi thời mỗi khác, không thời nào giống thời nào, nhưng đến sự suy vong thì thật là giống nhau quá. Nó như từ một khuôn đúc vậy, nghĩa là bắt đầu từ chỗ không ưa lời nói thẳng, ghét người hiền, bỏ người tài, khinh dân, nghi ngờ kẻ sĩ, trọng dụng kẻ nịnh hót, bất tài, vô đạo, rồi tiến thẳng vào con đường mặc lộ là xa xỉ, hoang dâm, trác táng, rồi sụp đổ. Trời đã ngã sang quá nửa chiều, các đại nhân vẫn say sưa đàm đạo. Bữa rượu vẫn chưa tàn, tiểu đồng khẽ vào bẩm với Chu An. "Thưa thầy, con sửa soạn bữa tối chứ ạ?" Cả chủ khách đều giật mình rời mâm rượu, bước ra nhìn trời. Chiều mùa đông, mặt trời như được ủ kỹ trong đám mây xám, sắc trời mờ mịt. Trên các chóp đỉnh rừng già, mây trắng đã đùng lên mờ mờ như khói phủ. Trần Nguyên Đáng Ngõ lời cáo biệt, Chu An cố lưu lại hai ba lần mà không được, tiên sinh ghé tai Trần Nguyên Đáng dặn nhỏ. Quang Hồn cứ nên ở lại Triều, chờ xem có cơ may thì hành, bằng không thì tàn cũng chưa là muộn. Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Chu An à lên một tiếng rồi nói: tưởng như đó chỉ là chuyện bần quê à, à về về về phạm sư mạnh lê Quác, cùng lũ học trò tôi trong triều là bọn có nhân cách cả đấy chỉ tiếc người tốt không hợp quần được với nhau còn kẻ xấu thì chúng lại câu kết chặt chẽ hai đại nhân nắm tay nhau quyến luyến mãi trước giờ lưu biệt đến đây đã hết chương chính xin mời các bạn nghe tiếp chương 10 ở phần sau các bạn nhé mến chào các bạn